Xin chào các bạn đã đến với chương trình Chuyện dài kỳ của VN Radio Hôm nay, Mạnh Huấn xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện của tác giả Lini Thông Minh Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Phần thứ nhất Mới sáng sớm đã bị bấm chuông inh ỏi Bực mình, mình là chân vùng dậy, chạy xuống nhà với cái quần đùi không thể trẻ hơn Tưởng nhà có thư hay điện báo hay thu tiền điện gì gì đó Ai dè nhỏ hàng xóm Mình mừng thầm Các nhà bên nấu sưa chè gì đó Bảo nhỏ đem sang cho nhà mình chút Chưa kịp nói gì Nhỏ đã đẩy cửa bước vào Mặt mũi hàm hầm như thịt bẩm nấu cháo Tắt mình cái bốp Rồi chẳng để cho mình kịp la lối gì Nhỏ hét luôn một chàng Lúc này mình vừa xoa mồm Vừa tròn mắt nhìn nhỏ Nhỏ này hôm nay bị khùng sao ấy Sáng sớm bấm chuông vô nhà người ta Tắt xong còn chửi Mình thề là nhà mình có chó Là mình chạy vào thả cho nó đuổi nhỏ chạy chết luôn Mặt mình lúc này chắc kinh hãi lắm Nhỏ thì cứ xa xả Anh bị điên hay sao Anh là thằng vô duyên nhất trên đời Anh không gỡ ngay nó xuống thì đừng trách tôi Đồ thần kinh Blà blà Mình tá cả mạng sống Cùng cái quần đùi hoa của mình đang mặc Là mình hiểu nhỏ nói gì thì mình bị xét đánh ngay Hai nhỏ này đánh ghen nhầm người Nhỏ về rồi mà mình vẫn run. Bình thường ổn à ổn à, nói không liên câu, mà sao hôm nay như vừa mới uống phải đồng thuốc lắc vậy trời. Tỉnh luôn cả ngủ. Mình vừa máy tính, vừa vẹo hàm xem có gãy cái trang nào không. Đầu như chảo cao bị ngã. Vào trang cá nhân. À, có cái ảnh gì của mình vừa bị báo cáo vi phạm." Mình nhớ là hôm qua mình có đăng ảnh nút hay sách gì đâu. Nhấn vào thư thông báo xem Trời ơi, sao mình quên nhanh thế? Sáng qua mắt nhắm mắt mở ra ban công vườn vai, nhìn thấy ngay em hàng xóm Bắc Ngữ ngồi ngoài ban công nhà ẻm nhỏ lồng nách, hứng lên chụp ngay cho em một tấm, mang vào post lên face kèm theo caption. Mới sáng ra đã thấy em hàng xóm nhỏ lồng nách. Sau đó, lũ bạn mình vào chém nhau tơi tả, cười dữ dội. Thôi xong rồi. Cái ảnh đó có rõ mặt đâu ai biết em nói là ai mà hùng hổ sang tác mình lệch mặt thế này đã thấy không cứ ảnh xuống đây sẽ làm gì được nhau nói năng nhẹ nhàng đây còn nghe đã chom mình thì anh phải ném mình mắm môi mắmợ viết cái sự mới vừa bị ẻ hàng xóm tác cuộc chiến chính thức bắt đầu trong đầu đó mình bỏ số bếp ăn sáng nghĩ mình có khốn hạn quá không ta thôi kệ Thỉnh thoảng quậy cho vui Sống cạnh nhà nhỏ mấy năm trời Mà chả được lần nào chào hỏi bắt chuyện Nhất là cây cú mối thù Vừa bị tát nổ đom đóng mắt Không cho qua được Ngày mai cái gì đến sẽ phải đến Từ ngày hôm đó đi học Mỗi lần bước ra khỏi cổng Mà mình phải ngó trước ngó sau Mãi mới dám phóng ra đường Gì chứ Con gái mà bị dìm hàng thì khủng lắm Nhỡ đâu em ý điên lên Lựa thể cơ lao ra phang cho mình một gậy Lăn quay ra trấn thương não Thì mình biết ăn vạ ai Vì mấy cái lông nách mà sống đời sống thực vật Chết không cầm lỏng Facebook của mình tự nhiên tăng lượt theo dõi vườn vụt Yêu cầu kết bạn lên đến mấy chục người Hầu hết là bạn bè anh em nhà nhỏ Nhỏ này định spam cho mình ăn hành Đến khi mình gỡ ảnh hay sao ấy Chưa lòng nhỏ Mình cho cái ảnh thành tiên nổi bật trong trang Facebook Ngày nào cũng đổi thời gian về hiện tại cho nó cứ hiện lên đầu trang cá nhân. mới hai ngày mà cái ảnh của mình mới trăm lượt like và hơn nghìn comment. Chẳng có lấy cái comment nào của mình và nhỏ. Hầu hết là phe mình và phe nhỏ chửi nhau. Phe nhỏ thì toàn mấy nhóc lít nhít. Có cả mấy nhà người lớn vào chửi mình là vô văn hóa, vô đạo đức thậm tệ. Phe của mình thì cười sẵn sặc cãi. Mới đầu chẳng biết ẻm là ai. Nhưng người của ẻm mà giờ ẻm ra đường ai cũng biết. Chúc mừng! Người ngoài cuộc cứ múa may quay cuồng Còn người trong cuộc thì im ỉm đóng cửa Người đau khổ, kẻ hả hi Sáng sáng ra vơn vai Không thấy nhỏ hàng xóm nữa Cửa phòng nhỏ cứ đóng im im Mình vươn vai Ngó ngó vài cái rồi đi vào Hôm nay ăn cũng không thấy ngon nữa Cảm giác tội lỗi thế nào ấy Mình gọn nốt cái bánh mì Định bụng lát lên ngỡ cái ảnh xuống Để mai em ý ra đường Còn dám ngừng mặt lên với bạn bè Ư thế này, mọi chuyện quá lên Em đi kiện mình tội xâm phạm đời tư cá nhân thì bỏ xử Mẹ bảo mình lên gác giúp cho mẹ ít quần áo Ừ thì lên Rút xong xuống giải quyết hậu quả Mở cửa ban công Giật bắn mình Nhỏ đang giúp quần áo Mình lưới cúi vừa đóng quần áo nhà mình vào Để nhanh chạy xuống nhà Nhỏ này tát đau lắm Duyệt gãy răng Nhỡ đau điên quá Bể cong song sắt Chạy sang xử mình thì tàn đời trai Quay sang nhìn trộm nhỏ Muốn khóc thét Trên tay nhỏ là đống quần đời hoa của mình Chẳng biết nhỏ thò tay rút trộm Hay là bị gió bay sang Nhìn mặt nhỏ vẫn hầm hầm như hôm trước Chắc đống quần của mình bị xé tan nát quá Mình đứng đợi người Cố gắng lắm Mới dám mở lời Ờ Đằng ấy cho tôi xin Mơ nhà cu Dám chơi chị à Mình nghe xong tí ngất Ít ra mình cũng hơn nhỏ 2 tuổi Ăn nói hàm mồ vậy trời Trương kia phản ứng Nhỏ cúi sướng nhét đống quần đùi của mình vào lỗ ống thoát nước luôn Mình khóc không nổi Nay lại phải nhờ mẹ đi mua quần đùi cho Mà đống quần kia mới mua chú lâu đâu Facebook của mình hôm nay có status mới Chỉ vì mấy cái lồng nách mà mất quần đùi Mấy ngày nay Hai thứ xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của mình là cái nhíp và quần đùi hoa. Cái nhíp gió kia thì mình chẳng quan tâm, nhưng cứ nhắc đến quả quần đùi hoa thì giật lại đau như cắt, nước mắt lại đầm đìa. Tất cả tài sản của mình đã ra đi vào cái ngày chả mưa chả nắng. Hôm đó mặc quần kẻ sọc cổ bố mà không dám bước ra cửa phòng. Mà các cụ già cũng có cái mốt đẹp thật, mặc quần đùi kẻ sọc trông không khác gì tổ nhân. Sáng sớm, mình lại ra cửa vườn vai Mình thề rằng nếu được trả lại đống quần Mình nguyện sẽ mua nhít cho em hàng xóm dùng cả đời Bao giờ không có lông nách mà nhỏ nữa thì thôi Đang suy nghĩ miên man Thì giật mình vì trên ban công nhà nhỏ có tiếng động Quay sang vẫn thấy cửa phòng đóng im ỉm Thấy ghê Hôm nay ra ngoài chẳng cần ngó nghiêng gì nữa Nhỏ mà xông ra là mình chiến luôn Bây giờ là nỗi đau ngang nhau Hận thù bằng phẳng Tối đi học về Mẹ đã mua cho mấy cái quần đùi rồng bay phượng múa Chỉ tội chưa được mặc Vì mẹ bảo phải giặt Không mặc luôn sẽ bị ngứa Mình năn nhó cho đống tài sản mới vào máy giặt Mỏ mẫm lên facebook xem có gì hấp dẫn Sao hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì Ở cái ảnh của nhỏ thế nhỉ Hủy đặt vài cái quần đuổi của mình Mà hả hê tới mức dùng trận chiến rồi sao Mình lần mò sang phê nhỏ Mà nhỏ có cái avatar lừa tình dã man Cũng nháy mắt chù ngọ như ai Khóc thét Mình vào trang cá nhân của nhỏ Mà mình như bị xếp đánh ngang tay Trình hình nở bật giữa trang Là ảnh mình mà còn đùi sọc Đứng vải ban công vườn vai uốn éo Cái kép cũng không thể đau lòng hơn Sớm ra Thấy anh hàng xóm uốn éo Luyện hàng Mà cũng phải công nhận đi Nhìn mình trong ảnh thấy kinh Người gì gầy nhặt toàn tay với cảng không à Mà trong lúc bươn vai Trông cái dáng của mình thật khó đỡ Ứn đúng chỗ cần ưỡn Quả anh này mà mấy đứa trong lớp nhìn thấy Thì mình đến và chuyển trường Khỏi phải nói giờ mới hiểu vì sao hôm trước bị tát tí gãy răng Chính mình đây còn không giữ được bình thĩnh Chỉ muốn phạm cho nhỏ một chày Họ hàng anh em nhà nhỏ Được bữa cười thả phanh Mà mất dậy cái là Bạn bè của mình mới khốn Chúng nó vào hùa cười rũ rượi Bình luận chém mình tơi tả cùng phe địch Tự nhiên còn mỗi mình mình một phe, không bị ai đánh mà người mình đau ê ẩm như vừa bị vứt vào cối xay. Hầm hầm lên tầng thượng phơi quần áo, mình ngó sang bên sân nhà nhỏ xem có cái quần nào của nhỏ mình về nhất ống thuốc nước nhà mình cho tức. Vậy mà nhỏ đã giút hết quần áo từ bao giờ rồi. Đành nhượm mùi phơi quần. Hôm nay mình cẩn thận phơi ra phía xa sân nhà nhỏ, dùng kẹp hẳn hoi cho gió không thổi bay sang. Mất đống quần này Chắc mẹ cho mình cởi trường luôn mất Được lắm Đợi đấy hàng xóm Lần đầu tiên mình vừa phơi đồ vừa nghiến răng Vừa mỏ mẫm mở lại máy Nghĩ cách trả thù thì mất điện Mẹ mình gọi với lên giọng vàng khắp nhà Hoàng xuống đây ngay Sang nhà cô thi đời hộ mẹ cái đèn tích điện Gì vậy mẹ ơi Sang nhà nhỏ hàng xóm lấy đèn á Không, không đời nào Mình run dẩy, lết ra cầu thang thương lượng Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ lấy hộ con Con không có quần Một là mày mặc quần dài vào mà sang lấy Hai là từ mai mẹ cắt mạng Không người nào, cắt mạng vào lúc này Ngang với cắt tiết mình Lần mò tìm quần dài mặc không khác gì người mù Mình chỉ ước hiện giờ có điện Mình nguyện làm thân trâu ngựa Tình nguyện lấy em nào ấy con bác thợ điện để trả công Bấm chuông nhà nhỏ mãi không thấy nhỏ ra Mình lưỡng thững đi về nhà Mẹ đợi lâu quá nên cáu Gắt ôm um lên Thiếu yếu thả Hoàng Mất điện bấm chuông anh nghe Lại lưỡng thững sang Cô Thi đi công tác mấy ngày nay Chỉ có nhỏ ở nhà Mình gọi chắc gì nhỏ đã ra Bực quá nhặt đá ném chó Con chó bét dê nhà nhỏ Xùa ầm lên Xùa chân lên cổng Nó mà thoát ra được Thì mình chỉ còn nước vào viện nằm Nhỏ mở cửa đi ra mặt Nghghiêm đi đi họcp quốc hội nhỏ quát con chó im lặng đứng cho sân hỏi có gì đây định tắt lại hay là đòi cuần choáng nghe nhỏ nói và mình ù cả tay định làm cả hai sao không nhỏ cúisướng xáo thích chó mình nhìn thấy thế mà buồn ruồn cả chân tay đấu với nhỏ còn có cơ thắng chứ đâu với chó thì hết đường lành lặng ê, ê, không? Mẹ đằng này bảo đằng này sang đòi đằng ấy cái đèn tích điện Đây chả mượn mẹ đằng ấy Đằng ấy không mượn Nhưng mẹ đằng ấy mượn Thế thì đằng ấy đi mà đòi mẹ đằng này Nói xong nhỏ quay vào nhà luôn Quá quét Mình đứng như trời chồng ở cổng nhà nhỏ Muốn lao vào bóc cổ nhỏ chết tươi Mà sợ con bé dê Hú quá Nhỏ chơi trò chó Thì mình chơi trò mèo Mình về cửa nhà rồi hét ẩm lên Mẹ ơi, mẹ ơi, con đòi đèn nhưng cô thi không trả. cho mấy nhà đối diện nghe thấy tiếng hét, sùa ẩm ý. Mới đứa chỉ hàng xóm ló đầu ra cổng nhìn. ngượng quá, đành đứng huyết xáo chống chế. Có vẻ có hiệu quả, nhưng hàng xóm mở cửa cái xoạch, mở cổng cái rầm hầm hầm bước đến mình. Mình vẫn còn hãi cái tát hôm trước, nên tư thế phòng thủ. Nhỏ mà tát nữa là mình không nhịn nữa đâu. Ai xe nhỏ đứng nhìn mình chăm chăm mình cũng đứng nhìn nhỏă chăm, chăm chỉ cần không tác mình hay xàm sữa mình mà cứ nhìn thế này mình đau đến khi nào có điện thì thôi nhìn chán chắc thấy mình đẹp trai quá nhỏ quá mắt nhìn chỗ khác mình đang mừng thầm thì nhỏ quay lại phía mình Tống thẳng cái đèn tích điện vào ng mình kiện thể lúc mình đang đau đớn nhỏ nã cáiốc vào đóng chân mình học võ hay sao mà đã đau đi tiếngg lúc hoảng loạn quá lại sợa trời tối, nhỏ đạp cho mình mấy phát nữa thì mình hết đường sống. Mình hét ầm lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, con có thi đánh con. Nhanh như cắt, nhỏ thụ cho mình một quả đấm nóng hổi ngay mũi rồi chạy biến vào nhà. Bỏ mặc mình ngã ăn dúi dưới gốc cây xà cừ. Ngàn lần trong giấc mơ, vạn lần trong ác mộng cũng không có cảnh tượng nào hãi hùng đến thế này. Mẹ hốt hoảng chạy ra đỡ mình dậy. Bật đèn lên soi, vừa nhìn thấy mình, mẹ chửi ầm ngõ. Mất dậy Mới ra đường đã gây sự bối thằng nào Để nó đấm cho sưng mặt thế này à Mình miếu máu thanh minh Con cô thi Con cô thi đánh con Thằng mất dậy Mày nói vớ vẩn cô ra tắt vỡ mồm mày giờ Đi vào nhà ngay Mẹ cầm đèn vô nhà luôn Đau lỏng quá Vừa lết vào nhà thì có điện Mẹ nhét vào tay mình lọ dầu Rồi ngó xem mình có xây xát gì hay không Vừa dòm xuống phía dưới Mẹ cười ầm lên Ra ngoài đường mà quần chưa kéo khóa Mất nết Mình tiên ngay xuống Thấy cửa sổ mở tung Cái quần kẻ sọc của bố còn lòi cả ra ngoài Nhăn nhó cầm lọ dầu đi liên các May mà trời tối om Chứ không mình lại thành hot news Trên facebook nhỏ đáng ghét kia Mười vịch xuống giường Kể quần dài ra Chân mình đã kịp đỏ Và chuẩn bị chuyển sang màu tím Mỗi mình đau đến mức phải thở bào mồm Mình nằm vật ra giường, với lấy điện thoại vào Facebook. Chặn thai mới. Quà mất quần đùi, hôm nay vỡ mũi. Dức mưa của mình đêm nay không còn có nhịp với quần, luẩn quẩn trong tâm thức, lại nhìn ảnh mấy cái điểm kích điện chạy tứ tung, đấm đá nhau vừa kính vừa khoai. Sáng nay mình dậy sớm vì mũi đau nhức quá, chân cũng đau thấu xương.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 Cứ đứng trong nhà, nói vọng ra. Gì vậy? Hôm qua đánh chưa hả Nhỏ thỏ tay vô cổng mở then. Ué, mẹ đi làm không khóa cổng. Chẳng hiểu sao mình run như cầy sấy. Mà sợ quái gì nhỏ chứ. Mình to gấp đôi nhỏ, cùng lắm đóng cửa để ra hấp. Uhm, nói thế nhưng vẫn sợ. Nhà mình không có chó. Nhỏ cứ phăm phăm đi vào, tay cầm đống gì đó bùi nhùi. Mình lui lui vào bên trong cầu thang. Này nha, đánh nữa là đằng này không nhịn nữa đâu. Đằng là đánh lại đấy. Nhỏ như mình cười nhăn mũi. Mình như bị điện giật, tay buồn thõng không đề phòng gì nữa. Hịch. Mẹ tôi đi công tác về, mua quà cho nhà đằng ấy đấy. Còn kia là xôi sáng nay mẹ tôi nấu, ăn đi còn đi học. Người mình mềm như bốn, nhỏ đi ra đến ngoài sân rồi...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 Mình nhanh ngay giặt đống đổ lại luôn Gì chứ Vô lý Cho người ta rồi lại còn đòi mang về cho chó ăn Cú quá mà không làm gì được Nhỏ di di cái nắm đấm lên phía mũi tôi nạt Đừng để tôi phải đánh nữa nha Lúc ấy lại trách tôi không yêu thương xúc vật Đi được đoạn Nhà còn quay lại chọc mình Hôm nay ai chưa vươn vai hả Cây cú thật Mình đứng giữa nhà Quần đùi cửa chân ôm đóng bánh cuộc đời với nắm xôi trông như thằng rồ. Vệ một nắm xôi, rồi liền vác giúp quần áo. Mỗi lần nhai là một lần vội đau tê tái. Bị nhỏ con gái trông như con ngoé đấm cái một phát mà đau như húc đầu vào cột điện. Đang chịu trận nhai, mình sáng mắt khi nhìn thấy hai cái áo đồng phục trắng của nhỏ treo phất phơ ở ban công. Mình sung sướng óng nghiêng xung quanh, cái gậy phơi quần áo của nhà mình, khều khều hai cái áo ấy về. Lần này thì chết nhẽ nhỏ. Hôm nay anh cho nhỏ cửa chân đi học luôn. Tót xuống phòng, mình treo hai cái áo của nhỏ vào tủ. Mười con gái thường dã man, tự nhiên người mình cứng đơ à. Thì gió thay quần áo cho mình đi học, cũng dừng trột dạ. Không biết sau phụ này sẽ là cái gì xảy ra nữa đây. Nhưng mình cũng ngoan cố muốn chiến đấu đến cùng. Vivu chậm chậm trên đường, Vijuji tiết hai mới vào học. Có xe buýt đi qua Là mình nhìn mãi vào tấm poster dán trên thân xe Là đàn ông Tôi không đánh phụ nữ Ý nghĩa thì có đấy Nhưng sao nghe slogan của chuối thế Tự nhiên thấy bức bối Lại nghĩ tới nhỏ Vì trả thù một đứa con gái Thế thì có nhỏ nhen quá hay không Ở lề đường có một bóng người quen thuộc Là nhỏ Không sai Nhỏ đối húy bên lề đường cạnh chiếc xe đạp trắng Coi bộ hỏng xe rồi Mình đi chậm chậm Ngó rõ một lúc rồi phóng thẳng luôn Cho nhỏ chết Sống ác quá nên trời phạt đấy Đi được đoạn lại thấy khó chịu Vòng xe lại nhỏ nhỏ Nhỏ vẫn lúng túng Có vẻ bất đực lắm rồi Mình đành tấp xe vào lề đường chỗ nhỏ Nhìn thấy mình nhỏ giật bắn Mặt kiểu hãi hùng hoảng sợ Chứ không phải quân mặt hầm hầm lỗ đáy mình đâu Mình chống xe rồi bước đến trước nhỏ Gì Thả lỏng đi Đây không đánh con gái Ờ... Vậy... Vậy tới đây làm gì? Giúp đằng ấy chứ làm gì nữa Hỏi rõ có duyên Hơ... Hơ quả mơ Đứng dẹp ra Ừ... Ừ của Saku Có mỗi cái xe sửa mãi không xong Ản hại Mình vừa lưới quý Tháo hộp xích ra Mà thời buổi này Người ta đi xe đạp điện hết rồi Nhờ còn đi cái xe mini xích hộp này làm chi Kỳ quặc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 Sao chuyển lạnh ra ăn mặc thế kia Muốn ốm à Ờ qua tui phơi Quên không kẹp áo Nên chắc đêm qua gió to bay mất rồi Phải lơi áo mùa hè ra mặc đỡ Hứ Mình cứng lưỡi hết nói luôn Gió thổi vào tủ quần áo của mình chứ đâu Nhìn nhỏ hiền hiền tội tội thế này Mà anh ấy đến mức ngứa hết cả người Vậy Mặc tạm áo tôi được không Ngày xưa tôi cũng học cùng trường ấy Chẳng chờ nhỏ trả lời Mình ra cửa mở cốp xe, lấy cái áo đồng phục đề phòng ra đưa cho nhỏ Chịu khó một chút, nó hơi to với không được thơm Nhỏ có trần trừ mãi, nghiêng nhớ cái mũi mình Chẳng đợi nhỏ đồng ý, mình khoác áo lên người nhỏ rồi đi luôn ra phía xe Đi học đi, muốn bảo vệ không cho vào trường hả? Nhỏ tỉnh người, lưu cúi đặt chân chấu xe rồi trèo lên phóng trước tôi Nhìn dáng nhỏ đạp xe vội vàng mà mình đơ đơ Trong lòng mình trống trống kiểu gì ấy Như là nhỏ đi rồi hút hết gió với không khí chỗ mình theo